Chương cuối Khi trương phàm vẫn còn đang hoàn toàn đắm chìm trong yêu đương ngọt ngào đến mức, không thể hồi thần, lần thi thử cuối cùng đã lặng yên tới rồi. Thời gian đã qua quá mất lộn xộn, vì thế khi trả phiếu điểm, thành tích của người nào đó rơi xuống hạng thứ 32 trong lớp. Cầm bản thành tích, từ lúc hai người xác định quan hệ tới nay, trương phàm lần đầu buồn bực. Tàn học hai người không về nhà mà tới bảy bóng vắng vẻ. Giang người thành hình chữ đại Nằm song song trên cỏ Đường vô địch cứ như động vật nhỏ Bị nhốt lâu ngày Nay được lôi ra hóng gió Đặc biệt thích cái cảm giác nhàn nhã này Cả người đều thả lỏng lúc ngồi mô tô cũng là như thế Trương Phạm nghiêng đầu nhìn lông mi công công Và khuế miệng vĩnh vĩnh của cậu một hồi Đột nhiên mở miệng hỏi Tiểu địch Sau này em muốn thi trường đại học nào Vũ địch hầu như không hề nghĩ ngợi đã đáp Đê Đại Chắc chắn thế à Vũ Địch gật đầu Ừ đúng vậy Từ nhỏ em đã muốn vào học trường D. Trương Phạm rũ mắt trầm mặt Khi thật mong ước này của đường Vũ Địch không hề xa vời Với thành tích của cậu Vào Đê Đại là dư giả. Mà mình thì sao Đường nói là trường D, Ngay cả một trường trọng điển bình thường ở Bắc Kinh Cũng không đủ trình độ Tiểu Địch nhất định sẽ học ở đó sao Vũ địch nhắm mắt lại Thích thú hưởng thụ cảm giác gió thổi qua mặt Ừ Còn anh thì sao Em sẽ vì anh mà thay đổi lý tưởng của mình sao Chương Phạm cười khổ Không hỏi việc này ra Nếu đáp án của tiểu địch là phủ định, Mình không nghi ngờ gì sẽ rất khó chịu Rất thất vọng Thế nhưng nếu là khẳng định Trong lòng mình sẽ vui vẻ Sẽ ung dung sao Tiểu địch xứng đáng được học một trường đại học thật danh tiếng Xứng đáng với một tương lai thật tốt đẹp Hắn có tư cách gì mà kéo cậu thuộc lùi Trước đây, Trương Phạm chưa từng thấy thi vào trường cao đẳng là tàn khốc Thế nhưng giờ đây, hắn ước gì nó mãi mãi không đến Chỉ một tháng ngắn ngủ nữa thôi là đã phải chia tay rồi Trương Phạm nhắm mắt, lặng yên nắm chặt nắm tay Khuya khoát hơn 3 giờ Trương Bồi Sơn mới tăng một cuộc tiệc rượu Lái một chặng đường dài hơn 2 giờ mới về đến nhà khi mở cửa lại phát hiện đèn trong phòng ngủ trương phàm vẫn còn đang sáng tiểu phàm sao vẫn trương bội sơn trợn to hai mắt nhìn trương phàm đang bất thốc cúi đầu vào một quyển sách bài tập mà không nói nên lời trương phàm con mày không ngẩng đầu lên nhìn không được đáp lời về rồi à người lại toàn mùi rượu trong tủ đầu giường của cha có thuốc giải rượu đi ngủ đi đừng có làm phiền con Chương Bồi Sơn ngỡ người, lập tức lên tiếng. Ừ, ừ, ờ được, vậy con cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ sớm một chút nhé. Thứ sáu, vừa hết giờ tự học, Triều Vũ Minh với gương mặt xanh sao ngỡn đầu khỏi sách bài tập. Phạm tử, lâu rồi chúng ta chưa tụ tập, cuối tuần này ra ngoài thư giãn đi. Phạm tử, Phạm tử. Chương Phạm rút cuộc cũng hồi phục tinh thần, kéo tay Triệu Vũ Minh vội vàng hỏi. Giáo viên đã giảng thế nào về cái đường nối phụ Ở bài hình này ấy nhỉ Chiều vũ minh ba chấm Đến cả diệt tuyệt sư thái cũng phát hiện ra Điều bất hợp lý Đã lâu lắm rồi bà không thu được tiền Từ chỗ trương bồi sơn Sai Phải nói là gần đây trương phàm không gây sự Không suy sụp Cũng không cãi nhau với thầy cô Tất cả tinh lực đều dùng về học tập Chuyển biến này quá lớn quá nhanh Bà nhất thời khó tiếp thu Ảnh lần trước cả lớp ra công viên chụp đã rửa xong, từng tấm từng tấm được chỉnh sửa để tạo thành sổ phát cho mỗi người một cuốn. Ảnh chụp chín người trương phàm cắt đi, chỉ còn lại hai người được kẹp trong ví. Mỗi khi mệt mỏi, hắn sẽ lôi ra ngắm nhìn. Đường của địch tìm cô giáo nói chuyện đổi chỗ ngồi một lần nữa. Giáo viên chủ nhiệm thấy lần này biểu hiện của trương phàm quả thật không tệ, suy nghĩ một lúc thì đồng ý. Không ngờ trương phàm nghe thấy lại cười tuyệt. Anh, vì sao anh không muốn ngồi cùng bàn với em? Trương Phạm cười cười ôm vô địch vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cầu, mệt mỏi nhắm mắt lại, trong ngực lại tràn đầy hạnh phúc. <cười> Tiểu địch đừng lo, anh ngồi đằng sau cũng có thể học được. Cuộc thi càng ngày càng đến gần, mỗi ngày chỉ cần ngủ nhiều một ít, sẽ thiếu đi một ít thời gian. Vào thời khắc đặc biệt này, hắn không thể dựa vào đường vô địch mãi được. Nếu không có hắn, với thành tích của cậu. Cậu chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu Chỉ cần thả lỏng đợi cuộc thi đến là được Đâu cần vất vả thế này Gài đến mất cầm cũng đã nhọn ra Vì tương lai của hai người Hắn phải tự mình cố gắng Sau lại Vũ địch nhận được điện thoại của Trương Bồi Sơn Giọng nói trong điện thoại Không biết là vui sướng hay u sầu Tiểu địch Cháu giúp chú khuyên nhủ tiểu phạm Nó qua mất liệu mạng Nhiều lần chú thấy trời đã sắp sáng Mà nó vẫn còn chưa ngủ Nó biết vương lên chú rất vui Thế nhưng cứ dốc sức như vậy Thân thể sẽ không chịu nổi Đường vũ địch câu lại đôi lông mày xinh đẹp Từ hôm đó trở đi Mỗi ngày tan học Cậu sẽ đưa Trương Phạm tới sân bóng Nhìn người nọ ngủ đôi ba tiếng Mới để hắn về nhà Mới đầu Trương Phạm tỉnh lại biết mình ngủ quên Thì rất buồn bực Nhưng sau đó khi biết tiểu địch của mình Là vì yêu thương mình Hắn lại cười đến tất cả mắt Thế rồi hắn thật sự nghe lời Mỗi ngày sẽ nằm trên cỏ ngủ 2-3 giờ đồng hồ Sau mỗi lần tỉnh dậy Hắn thấy người ngồi bên cạnh là đường vũ địch của mình Lòng tức thì lại mềm như bún Nhưng đường vũ địch không biết Mỗi tối về nhà Hắn lại thức càng muộn hơn Bổ sung lại quảng thời gian ngủ lãng phí lúc ban ngày Một tháng thoáng cái đã qua Một tháng này trương phàm nhanh chóng sụt hơn 5 cân Nét mặt càng thêm sắc cạnh Buổi tối trước kỳ thi vào cao đẳng Hắn ngủ một giấc ngon nhất trong một tháng qua. Sáng ngày hôm sau ra khỏi nhà, đường vũ địch đã mang điểm tâm đứng chờ hắn ở trước cổng thi. Trương Phạm sửng sốt một lát, rồi lập tức ba bước chỉ mất hai bước đi tới, giọng nói có phần trách cứ. Ánh mắt lại che không được nét kinh ngạc vui mừng. Tiểu địch, địa điểm thi của chúng ta đâu phải ở cùng một trường, em chạy tới đây làm gì? Vũ địch bị mắng cũng không tức giận, miễn cười nhìn hắn. Nhấy mắt một cái trông rất đáng yêu Em sợ anh không ăn sáng Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài Anh, anh nói thi xong sẽ đưa em ra ngoài chơi Có tính không đấy? <cười> Đương nhiên là tính rồi, ngốc Vậy em chờ anh, thi xong chúng ta đi Ừ, được, em nói đi đâu thì chúng ta đi đó Vâng, một lời đã định Hai người thi nam bị bắt trò chuyện Chỉ là người nào đó không hề đã động gì đến mấy giờ sau khi thi xong nữa Thế nhân trương phàm lại cười vô cùng vui vẻ Bởi vì hắn biết để bị của hắn Muốn nói với hắn những gì Bao nhiêu câu nói quen thuộc dường như còn vang vọng bên tai Anh, anh thi cho tốt Thi xong chúng ta cùng ăn trưa Biết rồi, cứ dòng dài mãi thế Nhanh đi về đi Cậu quay lại làm gì Anh, anh không cần phải thấy áp lực đâu Dù lần này anh thi thế nào Em vẫn sẽ rất hài lòng Bởi vì em đã thấy anh cố gắng rồi Tự như thời gian cho tới giờ vẫn chưa từng thay đổi Tựa như giữa bọn họ cũng chưa từng xảy ra nhiều thống khổ Và quanh co như vậy Trương Phạm thậm nghĩ trong lòng Sau này sẽ không bao giờ như thế nữa Tiểu địch, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa Kết quả thi cao đẳng nửa tháng sau thì công bố Điểm của đường của địch vẫn vàng vượt qua điểm trúng tuyển của đê đại Đến hơn 30 điểm Mà điểm của Trương Phạm thì hơn điểm sàn 60. Với hắn mà nói, điểm số thế này đã là một bước nhảy vọt. Thế nhưng vẫn không đủ để đổ vào trường D. Đến chuyên ngành lấy điểm thấp nhất cũng không vào được. Nhưng Trương Phạm cũng chẳng thất vọng lâu. La Mã cũng không phải một ngày đã xây xong. Hắn kỳ thật tuyệt không bất ngờ với kết quả này. Nếu thật sự đủ điểm, hắn mới hoàn toàn chứng kinh. Hắn đã sớm tính rồi, không đổ được D đại. Hắn cũng muốn vào một trường gần trường D nhất, nói chung hai người bọn họ không cần phải xa nhau. May mà dù điểm hắn không vào được trường D, thế nhưng vào một trường trọng điểm của Bắc Kinh thì đủ. Trường Bồi Sơn lại càng thỏa mãn. Nửa năm trước, ông đã nhờ thư khí để ý nhiều đến những trường tuyển sinh chính quy đợt 3. Trước đây, ông chưa từng nghĩ chỉ có trong mấy tháng ngắn ngủi, con trai mình lại có hy vọng thi đổ vào trường đại học trọng điểm. Trương Phạm đã sớm bằng bạc với đường vũ địch qua điện thoại xem, nên báo vào trường đại học nào. Hai người chọn trái chọn phải, cuối cùng chọn tê đại. Ngày nợp nguyện vọng, Trương Phạm tới trường từ sớm. Đường vũ địch không biết vì sao lại bị cô giáo gọi đến văn phòng, còn chưa quay về. Hắn nhằm chán đi lại trong lớp học, nhìn cảnh mọi người ghi danh ở khắp nơi. Triệu Vũ Minh không may mắn như vậy, lúc thi làm bài không tốt. Thành tích nằm dưới điểm chuẩn Để thuận tiện, cậu ta liền báo Một trường đại học trong vùng Những bạn bè khác người thì chọn trường vùng hoài Người thì tiếp tục ở lại địa phương Có người còn trực tiếp học đại học liên thông Lâm bằng nghiêng chọn một trường ngoại ngữ Ở Thượng Hải Triều Vũ Minh thấy thế có chút bất ngờ Mở miệng nói lời chăm chọc Ê, sao lại chạy tới tận Thượng Hải thế Không bác cùng một trường với tiểu định nhà cậu sao Lâm bằng nghiêng chần mắt lý cậu ta Đôi mắt vậy mà thoáng chấp rõ lên Cậu nghĩ tôi không muốn sao Tiểu địch phải ra nước ngoài Thế nhưng mẹ tôi lại không cho tôi đi Chiều vũ minh sững sốt Khí thế nhất thời siêu xuống. Cậu... cậu đừng có khóc Nước ngoài thì có gì không tốt Có chỗ nào không an toàn đâu Tôi đã sinh cha mẹ lâu thế mà bọn họ vẫn không đồng ý Tôi càng muốn chọn một trường ngoại ngữ Tôi muốn học tiếng thật giỏi Chờ sau này kiếm được tiền rồi tôi tự sẽ xuất ngoại Trương Phạm kinh ngạc nhìn Lâm Bằng Nghiền đang rơi nước mắt Nửa ngày sau mới tìm về được tiếng nói của mình Cậu nói cái gì Tiểu địch sẽ đi đâu Cậu ấy sẽ tới anh du học Tôi không tin Lâm Bằng Nghiền không thấy sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xanh của Trương Phạm Tiếp tục thuốc tha thuốc thích nói Tôi đã hỏi cậu ấy rồi Lúc thi tranh biện tôi đã nói Có dễ thưởng có thể tăng điểm khi thi vào trường cao đẳng Sau đó cậu ấy nói cậu ấy không cần Bởi vì trong nhà đã sắp xếp cho cậu ấy xuất ngoại du học Trước mắt tối sầm Sau đó Trương Phạm lảo đảo mấy bước Chiều Vũ Minh rốt cuộc cũng chú ý tới bên này Kinh ngạc hỏi Phạm Tử, mày sao vậy? Cậu nghĩ rằng tôi không muốn sao Tiểu địch phải ra nước ngoài Thế nhưng mẹ tôi không cho Cậu ấy sẽ tới Anh du học Lúc thi tranh biện tôi đã nói Có giải thưởng có thể tăng thêm điểm Khi thi vào trường cao đẳng Sau đó cậu ấy nói cậu ấy không cần Bởi vì trong nhà đã sắp xếp cho cậu ấy xuất ngoại du học Tiểu địch Sau này em định thi vào trường đại học nào Đề đại Chắc chắn thế à Đúng thế Từ nhỏ em đã muốn học ở trường D Trương Phạm ổn định thân thể Gạt Triều Vũ Minh muốn nhiều tay mình ra Thần sắc hoảng hốt xoay người Sẽ bước ra khỏi phòng học Lúc hắn đi đến cửa văn phòng cũng vừa là lúc đường của địch từ bên trong đi ra, sau khi đóng cửa ngẩn đầu thấy hắn, đường của địch liền đại kính mắt cười nói, <cười> anh, trương phạm đau lòng, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, hắn tiến lên kéo cổ tay đường của địch lôi cậu đi, đi đâu thế anh, trương phạm không trả lời, đường của địch nhìn bóng lưng hắn, không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn mặc hắn kéo đi, đau dạ dày từ hồi đã trở thành phản ứng dây chuyền, mỗi khi tâm trạng biến đổi. Lúc này dạ dày như đã vặn xoắn vào nhau Hai người đi tới sân bóng Trương Phạm không nhìn nổi cơn đau đớn Co rút từ dạ dày Mạnh mẽ truyền đến nữa Thả tay đường vũ địch ra Không người ngồi trồm hổm trên mặt đất Vũ địch lại càng hoảng sợ Ngồi sổm xuống định dìu hắn Anh, anh sao thế? Trương Phạm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng Của đường vũ địch Chàng đầy trong mắt là tuyệt vọng và đau xót Hắn chầm rãi lắp đầu đôi môi run rẩy nói rằng Tại sao em có thể như vậy? Tiểu địch, sao em có thể đối xử với anh? Người này sao có thể nhẫn tâm với hắn như vậy? Trong lòng ngực nhỏ bé kia, rốt cuộc chứa cái gì? Vũ địch thật sự bị dọa, không biết phải làm sao nhìn hắn. Anh... Em sao có thể như vậy? Anh yêu em như thế? Tiểu địch, em nói cho anh biết, em không lựa anh. Em báo đê đại, đúng là đê đại có phải không? Vũ địch sửng sốt một chút. Sau đó lại chậm rãi rũ mắt Anh biết rồi sao Thời gian như ngừng lại Tại một giây này Cả thế giới dường mất đi màu sắc Và dày đột nhiên coi rút thật mạnh Trương Phạm rút cuộc không nén nổi Ngã người xuống cỏ Anh Vũ địch sợ tới mức lập tức vương tay đỡ hắn Trương Phạm cười khổ Bắt đầu tự như phát điên đẩy cậu ra Cút, cút đi, cút Vũ địch cuốn quýt suốt chút nữa Thì bật khóc Còn muốn vươn tay ra ôm chương phàm Thế nhưng tay lần nào cũng bị gạt ra Anh, vì sao anh tức giận như vậy Em lựa anh muốn học một trường tốt như là trường D Là vì em muốn anh cố gắng nhiều hơn Thật ra em Chương phàm đột nhiên cả tiếng bật cười, <cười> Anh đầy cảm ơn em Nhiệm vụ của em đã hoàn thành Anh xác thật đã nỗ lực Anh con mẹ nó đã cố gắng như vậy Nước mắt theo tiếng cười lăn từ trên mặt xuống Vỡ nát trên cỏ Bản thân đã từng cố gắng bao nhiêu Trương Phạm lại càng cảm thấy Giờ mình đám thương bấy nhiêu Nếu như đến cuối cùng vẫn là phải chia xa Như vậy một tháng này hắn liều mạng Rốt cuộc là vì điều gì Dù giờ hắn có thi đầu Chọn được một trường học ở Bắc Kinh Thì còn có ý nghĩa gì Anh, anh đừng như vậy Em không muốn xa anh đâu Anh tức giận như vậy thì em đổi lại có được không em không báo trường tê nữa em không báo nữa em không biết anh lại tức giận như vậy anh trương phạm đột nhiên ngơ ngẩn xoay đầu lại kinh ngạc nhìn đường vũ địch hắn cứ như người sắp chết chìm lại vớ được nhánh rơm cây rạ tiếng nói khàn khàn mở miệng em nói em báo cái gì vũ địch tuổi thân miếng môi rơi nước mắt anh em không muốn xa anh trương phạm không người ngồi dậy Không quan tâm đến dạ dày Hai tay nắm vai đường quốc địch vội vàng nói Em nói gì? Em nói rõ ràng một chút Anh, thật ra em không thích trường D đến thế Lúc đó vì muốn anh cố gắng học tập Nên em mới nói vậy Em muốn cùng học trường T với anh Em muốn học cùng một trường với anh trương Phàm ngây ngẩn nhìn cậu Thế nhưng không phải em Em sẽ xuất ngoại sao? Đường quốc địch sững số, Sao anh biết? Vũ Địch chớp mắt biểu môi nói Trước đây có nghĩ vậy Nhưng em đã sớm thay đổi quyết định rồi Giờ em không muốn xa anh Trương Phạm cảm thấy mình sắp thần kinh mất rồi Đại hỉ đại bi lớn như vậy Hắn không cách nào chịu nổi Cho nên em nói lừa anh Là vì em đã lén báo vào trường T Trong đầu nảy lên một ý nghĩ Càng thêm chứng thật suy nghĩ của hắn Việc tuyệt sư thái gọi em lên văn phòng Cũng là vì chuyện này phải không Thành tích của em cao như vậy là cho một trường bình thường đến thế. Vũ địch cứ như đứa trẻ làm sai việc gì cuối đầu, ngực một cái, không dám ngẩng đầu nhìn Trương phàm. Thế nhưng ngoài dự liệu, Trương phàm không mắng cậu nữa, mà đột nhiên dùng sức ôm cậu vào lòng. Tiểu địch, độ ngốc này. Vũ địch sẩn sốt, nước mắt lại lăn dài, sau đó tuổi thân dụ dụi vào lòng Trương phàm. Em làm anh sợ muốn chết có biết không? Vừa rồi anh thật hận không thể chết ngay lập tức. Trương Phạm cảm thấy rất mất mặt Đàn ông con trai lớn tướng như vậy Sao có thể không chịu được chuyện này Lại còn vừa khóc vừa mắng Chỉ thiếu nằm trên đất ăn vạ mà thôi Thế nhưng ai biết được nháy mắt đó Hắn đã bị đả kích lớn đến mức nào Tất cả tuyệt vọng không cần đến một giây Đã có thể bao phủ toàn thân hắn Một tháng học tập đầy áp lực Thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng Không khiến hắn nổ tung Là bởi hắn vẫn còn ôm ao ước với tương lai Trong thân vẫn còn điểm tựa Nếu như vần hy vọng ấy không còn nữa Hắn thực sự sẽ không chống đỡ được cho tới giờ Trương Phạm chưa từng chấp nhất với chuyện gì như thế Chỉ có người này yêu thương như vậy Vũ địch ngừng động tác Thành thật dựa vào lòng Trương Phạm Cẩn cẩn thận thận hỏi Anh vẫn còn giận phải không Trương Phạm ngực đầu Phải Cảm nhận được thân thể trong lòng đông cứng Hắn lại cong khuấy miệng nói thêm một câu nhưng cũng không nghiêm trọng như vừa rồi nữa. Vũ địch ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp đông đầy oan uổng, Trương Phạm bật cười của đầu hôn tráng cậu. Tiểu địch ngoan, đó lại nguyện vọng đi, anh cũng không muốn xa em, nhưng đê đại và tê đại cách nhau không xa, dù không học cùng trường đại học, mỗi ngày anh vẫn sẽ đến tìm em. Vũ địch chủ mi không nói, Trương Phạm ôm người ta càng chặt cười nói. <cười> Tiểu địch của anh xuất sắc như vậy, nên học ở ngôi trường xuất sắc nhất. Tiểu địch, tới đây đại đi Anh tự hào vì em Anh cam đoàn với em chúng ta không xa nhau Anh thích em như vậy, nào có bỏ được đâu Lại qua thêm nửa ngày Cái đầu trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng gật một cái Hai người về tới phòng học Tiểu thư Lâm Băng Nghiên không biết đã được Triệu Vũ Minh dỗ dành bằng cách gì rồi Chỉ là vẻ mặt vẫn chẳng vui vẻ gì Vũ địch nghe chuyện Nguyện vọng từ Trương Phạm Có chút ấy nãy đi tới trước mặt Lâm Băng Nghiên Lâm Băng Nguyên Tớ đã thay đổi quyết định rồi Không tới anh nữa Lâm bằng nghiền không chút hình tượng Kinh ngạc há hốc mồm Đường của địch thế thế nói với cô nàng Tớ báo đề đại Cái này nguyện vọng của cậu có cần sửa lại không Không nên vì tớ mà chọn một trường ngoại ngữ Đổi thay một trường cậu thích đi Lâm bằng nghiền rút cuộc lấy lại tinh thần Máu đầy sống lại trong nháy mắt Còn chưa kịp mận như điên bao lâu Đã lập tức tìm bản nguyện vọng của mình Vậy tới đây cũng báo đê đại. Trương Phạm đứng bên cạnh vẫn chưa lên tiếng bỗng chế diễu. <cười> cậu coi đê đại là nhà của cậu sao, có đủ điểm không đấy? Lâm Băng Nghiên quả nhiên sửng sốt, mấy giây sau đột nhiên nhắm mắt lại, vừa xấu hổ vừa giận dữ kêu tướng. Trương Phạm, cậu đúng là thằng khốn. Thật là đáng ghét. Cuối cùng Lâm Băng Nghiên vẫn đi Thượng Hải, chỉ là chuyển thành một trường tài chính kinh tế. Trường đó là ước mơ từ trước tới nay của cô nàng Nhưng thật ra triệu vũ minh lại khá kỳ lạ Nghe nói ngày cuối nộp nguyện vọng Không biết vì sao cậu ta lại sửa nguyện vọng Điền tên một ngôi trường ở Thượng Hải Trương Phàm chật chật nói Trường này hình như còn không bằng cái trường lúc trước Triệu vũ minh lại vô cùng tự nhiên Nhúng vai thẳng thắn nói Trước đây cũng không thấy thích mấy Thế nhưng tối qua khi ngủ đột nhiên lại nghĩ Lần này không giống một kỳ nghĩ thông thường Sau đây sẽ thật sự không gặp được nhau nữa Trong lòng bỗng khó chịu Vũ địch chớp mắt nghĩ tới điều gì vớ tay vào cặp lụt một hồi Vậy mà lại tìm kiếm được một sợi dây đỏ Đó là khi cậu mua vòng năm đồng hai cái cho Lâm Ban Nghiên Thì thuận tiện cầm một cái Một cái cho Lâm Ban Nghiên Một cái thì tiện tay bỏ vào cặp sách Vũ địch đưa sợi dây đỏ kia cho chiều Vũ Minh Cái này tớ đã từng thử rồi, dùng để dẫn nhân duyên rất linh đấy Nói xong cậu quay đầu cong cong đôi mắt nhìn Trương Phạm. Trương Phạm nhìn dây đỏ một lát rồi cũng nhếch khóe miệng, hình dáng quả nhiên không giống với hai cái của bọn họ. triệu Vũ Minh nhận lấy, cầm mở trong tay ngắm nhìn như bão bối. Tớ vẫn còn nhớ rõ cái đất hạnh của Trương Phạm khi nó liều mạng lục thùng rác trong căn tin mà. <cười> Giờ tớ cũng có. Trương Phạm ba chấm. Triệu Vũ Minh nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Trương Phạm Liền không kìm được chút hả hê Đến giờ cậu ta vẫn không hiểu Vì sao quan hệ giữa Trương Phạm và Tiểu Địch Là tự nhiên tốt như vậy Nhưng ở chung lâu đến cậu ta cũng thấy Tiểu Địch đúng là một người Khiến ai gặp cũng thấy thích Trương Phạm càng chẳng có lý do gì mà không thích cả Nếu không có Tiểu Địch Thằng ngốc kia, ạ Còn không biết định cả lơ phức phơ đến tận khi nào nữa Triều Vũ Minh gãy bằng tính trong lòng Tuy rằng rất không muốn đám anh em mỗi người một ngã Thế nhưng Phạm Tử đưa tiểu địch đi cũng tốt Trong mắt cái bà cô gây gớm lâm băng nghiền kia Cũng chỉ còn cách chứa người khác thôi Kỳ thi cao đẳng khiến kẻ khác hít thở không thông Rốt cuộc cũng đã đi qua Từ giờ trở đi Chờ đón bọn họ là kỳ nghỉ dài hạng tốt đẹp Và tương lai tràn ngập hy vọng Có lẽ sau này vẫn sẽ có những điều ngọt ngào Vẫn sẽ có những điều trớ treo Có đủ loại trường hợp không ngờ đến Thế nhưng có thể khẳng định một việc, có một số người vĩnh viễn không xa rời nhau. Khóa tốt nghiệp luôn thịnh hành viết lưu bút. Buổi chiều hôm đó, sau khi đã nộp xong nguyện vọng, tất cả mọi người đòi trong phòng học viết đến tê tay. Thế nhưng lại không có ai bỏ đi trước. Trương Phạm của đầu nghiêm túc viết, khi viết đến một câu hỏi, thì ngòi bút có hơi dừng lại một chút. Cậu thích ăn gì nhất? Trương Phạm suy nghĩ một hồi, sau đó cong khóe môi. Nhất bút nhất họa viết ba chữ Dây đỏ treo cổ tay Lấp lánh ánh sáng dưới ánh mặt trời hắn thích nhất ăn cái món kia Tinh sạch và sản khoái Đó là một loại cây đắng lại ngọt ngào Ngọt ngào mà cây đắng Hết chương cuối